Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.od.org, chương 1071. Thuốc ngựa thai là người bên cạnh nàng làm hay. Bởi vì nàng rốt cuộc có thể quang minh chính đại cùng người khác trò chuyện nàng đối với cố niệm thâm hết thầy, nàng cùng cố niệm thâm hết thầy. Nàng xấu hổ cười trở về Vương Đại Phu cũng còn khá tiểu ngư khi đó tại trong bụng không có mật như vậy cho nên không có ăn bao nhiêu khổ. Nói lấy nàng mí mắt hướng rũ xuống buông xuống. Lông mi chặn lại ánh mắt để cho người không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Vương Đại Phu đưa tay vỗ vỗ bả vai của nàng, an ủi nàng. Cố phu nhân ngươi không cần lo lắng. Nếu đều đã từng sinh con rồi, chứng minh ngươi cùng thân thể của Cố Tổng nhất định là không có vấn đề. Lâm Ý Thiển mỉm cười gật đầu, ừ. Đang tại lúc này, đi hóa nghiệm hai cái tiểu y tá cầm lấy đơn hóa nghiệm trở về tới rồi, đơn hóa nghiệm đi ra rồi. Lâm Ý Thiển cùng Vương Đại Phu cùng nhau đứng lên, nghênh hướng cách kia hai người y tá. Dựa theo nàng một lần liền trúng thầu dễ thai thể tới nói. Không nên cùng cú niệm thâm nhiều lần như vậy bụng còn không có đồng tính. Nàng đến cũng không phải là vội vã nghĩ lại muốn cái hài tử, chủ yếu thuốc ngừa thai sự tình tịch hạ phủ nhận quá chân thực rồi. Đến bắt lại một khắc kia, nàng vẫn còn đang. Tại phủ nhận không phải là nàng làm tội gì đều thừa nhận, chính là không thừa nhận thuốc ngừa thai. Nếu quả như thật không phải là nàng, vậy khẳng định là muốn điều tra ra được rốt cuộc là ai làm. Cố phu nhân. Vương Đại Phu cầm lấy đơn hóa nghiệm làm được trên vế làm việc của nàng rồi. Nhìn chầm chầm các hạng số liệu nhìn một hồi. Sau đó ngữ khí thâm trầm kêu Lâm Ý Thiển. Nàng cái giọng nói này. Lâm Ý Thiển nghe một chút liền có thể nghe được kết quả xét nghiệm nhất định là có vấn đề. Lâm Ý Thiển mang theo chuẩn bị tâm tư đi tới bên cạnh Vương Đại Phu. Ở bên cạnh không trên vế đầu ngồi xuống. Nhìn lấy Vương Đại Phu. Vương Đại Phu đưa tay đẩy một cái trên sống mũi mắt kính, sau đó sắc mặt thâm trầm nhìn lấy nàng nói. Trong thân thể ngươi hít thích, thích tố vẫn có chút quá cao. Lâm Ý Thiển hít mắt một cái, không xác định có phải hay không là vẫn là thuốc ngừa thai đưa đến, vẫn là thuốc ngừa thai đưa đến sao. Nếu như là, hẳn là thật không phải là tịch hạ làm rồi. Vương Đại Phu nói. Nhìn những số liệu này biểu hiện, chắc là thuốc ngừa thai, có thể thuốc ngừa thai ăn nhiều, hẳn là sẽ xuất hiện kỳ kinh nguyệt, sốc xích thân thể cũng sẽ cho ra đủ loại tình trạng, cố phu nhân thần sắc rất khỏe mạnh kỳ kinh nguyệt. Lâm Ý Thiển biết nàng muốn hỏi cái gì, gật đầu một cái, bình thường. Nghe xong lời của Vương Đại Phu, nàng cũng nổi lên nghi ngờ. Lần trước tới kiểm tra nghe nói là thuốc ngừa thai đưa đến. Nàng trở về liền lục soát qua liên quan với uống thuốc ngừa thai một chút triệu chứng Cũng nhìn thấy uống thuốc ngừa thai có cái nào bất lương triệu chứng Nhưng là nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng có Đại phu thấy lâm ý thiện một mực cúi đầu Ngưng lông mày không biết đang suy nghĩ gì Cho là nàng là tại khổ sở chuyện nàng mang thai Vì vậy chấn an nàng ngươi trở về tại ăn uống chú ý một chút Có lúc kích thích tố quá cao Cũng có thể là ăn uống đưa đến Lâm ý thiện mỉm cười gật đầu một cái, ta biết rồi. Nàng từ bệnh viện rời đi, suy nghĩ một chút vẫn là không kịp đợi, đi Mỹ cách tìm cố niệm thâm. Đây là nàng cùng cố niệm thâm sự tình các loại ra ánh sáng sau lần đầu tiên tới Mỹ cách lần đầu tiên đến phòng làm việc của cố niệm thâm. Từ trên xuống dưới nhân viên đối với nàng so với nàng mấy tháng trước lúc tới nhiệt tình vô số lần. Theo lầu một đến đỉnh lầu đều sôi trào, đều đang đồn bà chủ tới rồi. Lâm ý thiện tự mình cảm giác cũng bành chứng rồi, tại từng tiếng phu nhân tiếng gọi xuống, nàng muốn nhẹ nhàng, mang gió tiến vào cố niệm thâm phòng làm việc. Không có gõ cửa. Tổng giám đốc làm các nhân viên. Đến nay trừ Tổng Tổng, bọn họ còn không thấy ai dám không gõ phòng làm việc. Tổng giám đốc cửa liền vào phòng làm việc Tổng giám đốc. Hôn an. Sở Căng Đan Lão tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1072 Thuốc ngừa thai là người bên cạnh nàng làm ba Lúc trước tịch tiểu thư mỗi lần tới đều muốn gõ cửa đến tổng giám đốc đáp lại mới được Chính cung nương nương chính là không giống nhau bà chủ uy vũ Cố niệm thâm đang tại quý đầu xem tài liệu, nghe được tiếng cửa mở cùng tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Lâm Ý Thiển, hắn rất kinh ngạc, sao ngươi lại tới đây? Hắn vội vàng khép văn kiện lại, đứng dậy bước nhanh ngay hướng Lâm Ý Thiển, trên mặt dần dần mở ra nụ cười sung sướng. Đến trước mặt Lâm Ý Thiển, hắn tự tay nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiển kéo lấy nàng đi trên ghế salon ngồi xuống. Lâm Ý Thiển ánh mắt thâm trầm nhìn lấy cố niệm thâm, dáng vẻ tâm sự nặng nề. Cố niệm thâm cau mày hỏi. Ngươi làm sao vậy? Lâm Ý Thiển trực tiếp vào vào chủ đề có lẽ thuốc ngừa thai sự tình thật không phải là tịch hạ làm. Chuyện này cố niệm thâm đã sớm đang hoài nghi điều tra. Hắn hiếu kỳ Lâm Ý Thiển vì sao lại đột nhiên chạy tới nói với hắn chuyện này, làm sao đột nhiên đề lên chuyện này. Hơn nữa nàng nói có lẽ thật không phải là tịch hạ, nhất định là có nhất định chứng cứ. Lâm ý Tiễn nói. Ta ngày hôm nay đi kiểm tra kiểm tra kết quả vẫn là cùng lần trước một dạng. Nàng đem đơn hóa nghiệm theo trong túi sách lấy ra, đưa cho cố niệm thâm nhìn. Cố niệm thâm nhìn lướt qua, sau đó đối với Lâm ý Tiễn nói. Chuyện này ta đã đang tra rồi, mỗi ngày ăn uống đều không có bất cứ vấn đề gì. Người trong nhà ta cũng nhất nhất bàn điều tra, có thể có thể cùng người bên người tiếp xúc người có liên quan. Chuyện này, hắn vốn là không nghĩ nói cho hắn biết, nghĩ chính mình trước cha một cái người bên cạnh nàng. Nếu nàng tới trò chuyện, hắn liền dứt khoát nói rồi. Bên cạnh ta, lâm ý thiển cao mày đầu tiên là cảm thấy cố niệm thâm sự hoài nghi này không có khả năng. Nhưng nàng chợt nhớ tới bạch sắc trước đã nói với nàng thầy thuốc nói ngươi lại sinh con nhất định sẽ chảy máu nhiều Nàng kinh hãi một cái Chẳng lẽ là bạch sắc Cái ý nghĩ này trong lòng nổi lên nàng càng tỉ mỉ nghĩ càng thấy được rất có thể Phản ứng của lâm ý thiện cố niệm thâm nhìn lấy trong mắt cao mày nghi hoặc nhìn nàng Ta biết rồi Lâm Ý Thiện gật đầu một cái, ánh mắt kia rất rõ ràng là có đối tượng hoài nghi. Cố niệm thâm hoài nghi nhìn lấy nàng, ngươi biết. Lâm Ý Thiện nói, nếu như là bên cạnh ta tiếp xúc người có vấn đề, ta nhất định có thể tra được. Lòng tin mười phần, rất hiển nhiên là có ý nghĩ. Cố niệm thâm gật đầu một cái, ừ, một tiếng. Nàng có cái năng lực kia không nói trước, coi như không có. Nàng mở miệng nói muốn đi làm, hắn cũng để cho nàng đi làm. Thật sự không làm được, hắn lại xuất thủ. Bất quá hắn để ý hơn lâm ý thiển đột nhiên lại đi làm kiểm tra. Hắn nghĩ tới nàng nghỉ lễ vừa mới đi không có mấy ngày, chắc là bởi vì nàng đối với chính mình còn không có mang thai canh cánh trong lòng. Suy nghĩ, hắn tự tay ôm lấy lâm ý thiển, chúng ta cũng không gấp muốn hài tử, ta muốn chính là ngươi, không phải là hài tử hắn đột nhiên thâm tình, vừa nói còn vừa giúp Lâm ý thiền chỉnh làm tóc, động tác ôn nhu. Lâm ý thiền ngưỡng mặt lên, buồn cười nhìn lấy hắn, như vậy tuyệt hảo. cố niệm thâm không vui cau mày, Lâm ý thiền ta đang biện hộ cho nói thời điểm, xin ngươi nghiêm túc một chút. rất vẻ mặt nghiêm túc. Lâm ý thiền đình chỉ điểm cười đầu được, cố tổng. nói xong nàng nháy mắt mấy cái, như vậy đủ nghiêm túc sao? Cú niệm thâm ngược lại là không kìm được cười, hắn bờ môi khẽ cong, không nói ra được tà mị, cười Lâm ý thiển tâm thần rung động rằng chủ động dướng cổ lên tiến tới hôn hắn cái kia ôm lấy khóe miệng lão công hôn một cái, một tiếng này lão công kêu cú niệm thâm xương đều mềm, hắn cúi người trực tiếp đem Lâm ý thiển ép đến, sau đó cúi đầu nhìn lấy nàng, Lâm ý thiển ngươi có xấu hổ hay không? Hôn an. Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1073 Thuốc ngựa thai là người bên cạnh nàng làm bốn Hắn thiêu thiêu mi trên mặt đều cười lên hoa rồi Lâm Ý Thiển đưa tay chó cổ của hắn Vừa mới chuẩn bị dùng sức kéo cửa phòng làm việc bỗng nhiên mở rồi Tề Thiếu Đông vào cửa nhìn thấy trên ghế salon một màn, lại lung tung vừa sợ, hắn vội vàng quay lưng lại, thanh âm run rẩy cùng cố niệm thâm giải thích, a, thật có lỗi với ta gõ cửa, có thể là ta gõ cửa phương thức khả năng không quá chính quy. Nói lấy hắn rồi nói tiếp, ta một hồi trở lại, Tề Thiếu Đông muốn đi, lâm ý tiện đẩy ra cố niệm thâm kêu hắn lại, không cần, ta phải đi. Nàng lập tức đứng dậy cầm lấy túi của nàng, nhanh chân rời đi rồi. Lúc đi ngang qua tề thiếu đông, nàng còn đối với tề thiếu đông nháy mắt. Chúc ngươi nhiều may mắn thiếu niên. Chờ lâm ý thiển đi ra ngoài, tề thiếu đông một mặt cầu sinh dục vọng nhìn lấy cố niệm thâm bốt ta thật không phải cố ý. Mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám quấy nhiễu chuyện tốt của hắn. Cố niệm thâm huyết dịch cả người còn nóng. Hắn phiền não muốn chết, đưa tay kéo cổ áo một cái, sau đó nghiêm nghị đối với tề thiếu đông ra lệnh. Tại chỗ làm 100 hít đất. Tề thiếu đông. Hắn đã tạo cái nghiệt gì? Trời xanh sự nóng sáng ở trong phòng làm việc thân thiết cửa còn không đóng kín thật, gõ cửa hắn cũng không nghe thấy. Hắn dựa theo thông lệ liền đẩy cửa tiến vào, xin hỏi hắn đã làm sai điều gì? Tề thiếu đông một bên ra sức làm hít đất, một bên trong lòng nhổ nước bọt. Công việc này nếu không phải là tiền lương cao, thật sự không cách nào làm rồi, là thực sự đấy. Lâm ý tiễn theo cố niệm thâm nơi đó rời đi sau, lại chạy thẳng tới cầm hoa quyển. Nàng không có cùng bạch sắc chào hỏi, lúc đẩy cửa, bạch sắc ngồi ở trên ghế salon, đang cùng ai gọi điện thoại. Bạch sắc thấy nàng, rất kinh ngạc. Qua loa cùng đối phương kết thúc cuộc nói chuyện, sau đó cười đứng dậy nghênh hướng Lâm Ý Thiển hôm nay làm sao đột nhiên tới. Lâm Ý Thiển không gấp trở về nàng nói đổi giày đóng cửa lại. Đến gần mấy bước, sau đó nghiêm túc hỏi. Ngươi có phải hay không là cho ta uống thuốc ngừa thai rồi hả? Cũng là đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề. Bạch sắc cau mày, tay chỉ mình kinh thanh hỏi ngược lại ta cho ngươi uống thuốc ngựa thay rồi hả? Muốn ý phủ nhận. Lâm Ý Tiễn Trăng Trú nhìn hắn, Bạch Sắc, chúng ta là bằng hữu, nhưng là có chút quá chuyện riêng, ngươi cũng không cần quản. Mặc dù tâm bình khí hòa, nhưng đây là cảnh cáo. A, Bạch Sắc cười lạnh một tiếng, giống như là bị thương tổn tới. Hắn hỏi, ta làm qua cái gì không có cùng ngươi thừa nhận sao? Lâm Ý Tiễn nhìn lấy ánh mắt của hắn, Một hồi lâu nàng thản nhiên nói, hy vọng là ta trách lầm ngươi. Nói xong nàng xoay người đi tới cửa, có thể trong lòng của nàng vẫn là nhận định là bạch sắc làm. Trừ nàng, nàng không nghĩ tới cái khác khả năng. Bất quá nàng hôm nay tới như vậy dứt khoát chất vấn, cũng không phải là muốn để cho hắn thừa nhận, mà là nói cho hắn biết, nàng đã biết rồi. Nếu quả như thật là hắn làm cái kia phía sau hắn liền sẽ không làm tiếp. Bạch sắc ở sau lưng nàng lớn tiếng nói. Ngươi vốn là sai trách ta. Lâm ý thiện bước chân dừng lại một chút, không quay đầu lại, đưa lưng về phía bạch sắc nói. Ta đi về trước. Bạch sắc lại gọi nàng tiểu ý, ngươi không tin ta. Lâm ý thiện ngẩng chân lại buông xuống đi quay đầu nhìn lấy bạch sắc. Ta cho tới nay đều là rất tin tưởng ngươi, chỉ có thể tin tưởng ngươi. Dù sao cũng là thường nàng năm năm, giúp nàng đi về phía huy hoàng. Hơn nữa chuyện này là không phải là hắn làm, nàng cũng sẽ không hoài nghi hắn đối với nàng có cái gì tính toán. Bạch sắc cười lạnh, có thể ngươi rõ ràng là không tin ta. Hôn an, sở căng đan lão tông, Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1074 Sinh người muội muội đem người ném đi một Lâm Ý Thiển không có nói gì nữa, ta đi về trước Nàng về đến nhà, một mực đăng Tại Nghĩ thuốc ngừa thai sự tình trong lòng xác định là bạch sắc làm rồi Có thể lại có rất nhiều cách khác điểm khả nghi Cố niệm thâm hôm nay trở về rất sớm Hắn vào phòng nhìn thấy Lâm Ý Thiển ngồi ở trên ban công ngẩn người, từ phía sau khom người ôm lấy nàng hỏi. ngươi làm sao vậy? Lâm Ý Thiển nói thẳng ra nghi ngờ trong lòng, nếu như thuốc ngừa thai là bạch sắc làm, như thế phòng bếp đầu bếp nói tịch hạ cấp cho sữa bò, lại giải thích thế nào? Bạch sắc làm, nhất định là nằm ở đối với nàng tình trạng cơ thể xem xét, nằm ở quan tâm. Một điểm này nàng còn là tín nhiệm bạch sắc. Vậy hắn chỉ cần không cho nàng mang thai, nàng liền sẽ không đối mặt sinh con nguy hiểm, nhưng hắn tại sao phải giá hỏa cho tịch hạ? Mặc dù hắn biết tịch hạ một mực đang, tại, nhằm vào nàng, nhưng hắn không có đầy đủ lý do giá hỏa cho tịch hạ. Còn có là được, hắn làm sao nằm vùng người vào cố niệm thâm nhà? Đột nhiên có rất nhiều rất nhiều đáng giá hoài nghi địa phương. Chẳng lẽ trừ tịch hạ còn có người coi nàng là địch nhân? Ngươi nói ngươi có phải hay không là còn từng treo chọc nữ nhân khác? Lâm ý thiện nói lấy bỗng nhiên quay đầu cau mày chất vấn cố niệm thâm. Cố niệm thâm lớn tiếng phủ nhận trừ ngươi, lão tử ai cũng không có từng treo chọc, đi ra ngoài cùng lý nam mộ bọn họ chơi cùng nam nhân đều sẽ kéo dài khoảng cách. Cầu sinh dục vọng một châm phần trăm. Lâm ý thiện ra vẻ hoài nghi, thật sao? Nói lấy nàng ánh mắt chuyển qua cố niệm thâm nửa người dưới. Cố niệm thâm cảnh giác hỏi. Làm gì? Lâm Ý Thiển tuét miệng, lộ ra tà ác cười. Buổi tối ta muốn kiểm tra một chút cút hoa của ngươi có hay không bảo nổ qua. Cố niệm thâm mặt soạt một cách đen như đáy nồi. Lâm Ý Thiển ngươi đang đùa với lửa. Nói lấy hắn mở miệng cắn lỗ tai Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển rụt cổ lại run lẩy bẩy, không muốn khi dễ ta cách này đáng thương em bé. Đột nhiên bán manh cố niệm thâm rất kinh hỉ, hắn tự tay gánh Lâm Ý Thiển tầm, đáng thương em bé chính là dùng để bị khi dễ. Nói lấy khóe miệng của hắn kéo một vết cười rơ, rơ quy quy, e u. Môi từ từ xít lại gần Lâm Ý Thiển môi, Lâm Ý Thiển đưa tay đẩy hắn ra, được rồi không cùng ngươi ba hoa. Ta muốn thay quần áo đi xuống ăn cơm. Nàng đứng lên, đang chuẩn bị vào nhà, bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiểu ngư tiếng kêu, đa đi môn mi. Lâm ý thiện vội vàng nganh đón tiểu ngư chạy chậm hướng đến trước mặt nàng. Nàng hỏi, thế nào? Bà nội cùng cậu nhỏ tới rồi. Tiểu ngư tay chỉ ngoài cửa, vui vẻ nói. Nghe được cậu nhỏ, Lâm Ý Thiển biết là Tống Thường Lâm, nàng cau mày cải chính tiểu ngư xưng hô, đó là cứu ra ra, đa đi ngươi mới kêu cậu nhỏ, cũng không thể kêu cậu nhỏ rồi. Tiểu ngư giữ vững không chịu kêu Tống Thường Lâm cứu ra ra, ta không muốn. Chính là cậu nhỏ. Lâm Ý Thiển cảm thấy ở ngay trước mặt Tống Thường Lâm Trung Quy như thế kêu cậu nhỏ cũng không tốt lắm. Suy nghĩ một chút, nàng lại đối với tiểu ngư nói. Vậy ngươi kêu cậu công, không kêu ông nội đổi một cái đồng bối xưng hô cũng giống như nhau sao? Tiểu ngư nghiêng cổ tò mò hỏi, cậu công là cái gì? Lâm Ý Thiển nói, cậu công chính là cậu công. Lâm Tiểu ngư không có hỏi nhiều nữa, gật đầu một cái, được rồi. Ngược lại không phải là ông nội là được. Lâm Ý Thiển, thật sự là mỗi ngày cùng cái này thằng nhóc đấu trí so dũng khí. Nàng cảm giác chừng hai năm nữa đều đấu không lại hắn rồi. Nàng đưa tay nhẹ nhàng tại trên đầu của tiểu ngư bắn một chút. Sau đó kéo lấy cú niệm thâm, một nhà ba người cùng nhau xuống lầu. Tống Thường Lâm cùng Tống Thường Văn ngồi tại trên ghế salon của phòng khách mở tivi lên. Lâm ý tiện đến gần, một tiếng mẹ tại bên mép do dự thật lâu mới gọi ra mẹ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương, thực hiện, huyết ông Tử. chuyện được chia sẻ tại website audio.org, chương 1075, Sinh người mũi mũi, đem ngươi ném đi hay, đây là kế tịch hạ hả hãm hải lâm thị sau, lần đầu tiên kêu Tống Thường Văn, mẹ, Tống Thường Văn nghe được nàng tiếng này, sắc mặt nhu hòa một chút, Nhưng toàn thể thái độ nhìn qua vẫn là lạnh như băng. Lâm ý tiện cũng không quan tâm nàng thái độ gì đưa mắt về phía Tống Thường Lâm cười hỏi. Nghe nói ngươi đi công tác đi rồi, hôm nay vừa trở về sao? Tống Thường Lâm gật đầu ừ. Hai bọn họ giao lưu, luôn là an tĩnh, ngôn ngữ lại thiếu. Làm cho người ta cảm giác lẫn nhau thông qua ánh mắt, hoặc có lẽ là một cách động tác liền có thể nhìn ra với nhau trong lòng. Nói trắng ra là chính là ăn ý. Cố niệm thâm rất đáng ghét loại cảm giác này, hắn cao mày nhìn lấy Tống Thường Văn, nhà chúng ta không cho các ngươi hai nấu cơm. Tống Thường Văn nói, ta buổi chiều liền cho Chu tẩu gọi điện thoại, nói buổi tối cùng Thường Lâm tới dùng cơm. Cố niệm thâm cao mày, ngươi tại sao tùy tiện sai bảo người nhà ta? Dựa vào cái gì? Tự mình tới ăn liền coi như xong còn mang theo em trai nàng. Tống Thường Văn trở về hắn một cách lười để ý ánh mắt của hắn, sau đó đưa mắt về phía Lâm Tiểu Ngư trên mặt lộ ra bà nội ruột đau cháu trai cưng chiều nụ cười đối với tiểu tử ngoát ngoát tay Tiểu Ngư mau tới đây. Bà nội, Tiểu Ngư đến bên cạnh Tống Thường Văn tựa vào trên chân của Tống Thường Văn, vừa cười nhìn Tống Thường Lâm cậu nhỏ. Lâm ý thiền, nói xong cậu nhỏ công đây tại sao lại cậu nhỏ rồi? Hắn đối với cậu nhỏ có phải hay không là có một loại chấp niệm? Tống thường lâm cao mày, ngươi gọi ta cái gì? Hắn đã không nhịn được cười rồi. Tiểu ngư lặp lại qua một lần mới vừa rồi xưng hô cậu nhỏ. Hô xong hắn còn ngây thơ vô tội nháy mắt mấy cái. Tống thường lâm lại hỏi. Ba ba ngươi đồng ý. Không đợi tiểu ngư trở về hắn, hắn lại ngẩng đầu nhìn cố niệm thâm, ngươi người huynh đệ này không tệ. Cố niệm thâm mặt so với đáy nồi còn muốn đen, hắn cắn răng, hận hận trợn mắt nhìn lâm tiểu ngư. Hắn liền biết con trai là đời trước Cầu nhân. Hắn đưa tay chỉ tiểu ngư cảnh cáo, ngươi nếu là còn dám kêu cậu nhỏ, ta liền đem ngươi mất rồi, cùng môn mi ngươi tái sinh một cô em gái. Tiểu ngư một mực gánh có lòng em trai em gái, hắn sẽ bị đa đi môn mi vứt bỏ, nghe được lời của cố niệm thâm. Hắn trực tiếp khóc rồi, ngươi là xấu đa đi. Lâm Ý Thiển cùng Tống Thường Văn cùng nhau mắng cố niệm thâm. Cố niệm thâm ngươi đầu óc có bệnh. Hù dọa tiểu hài tử. Chí chứng. Bà tức hai ngươi một câu ta một câu phối hợp mắng. phảng phất đã đứng ở chung một chiến tuyến lên. Cố niệm thâm. Gia đình của hắn địa vị đây. Còn không có Lâm Tiểu Ngư trọng yếu. Lâm Ý Thiển mắng xong cố niệm thâm, ôm lấy Tiểu Ngư dỗ hắn, sẽ không, môn mi vĩnh viễn thích nhất Tiểu Ngư, mặc kệ có em trai vẫn là em gái, Tiểu Ngư đều là đại ca ca. Tiểu tử tư tưởng rất đơn thuần, cũng rất dễ dàng dỗ. Bị Lâm Ý Thiển nói cái kia đôi câu dỗ, lập tức không khóc rồi thịt thịt dơ lên hai cánh tay ôm chặt vào cổ của Lâm Ý Thiển yêu môn mi. Dì Chu tiến tới bên cạnh Tống Thường Văn, nhỏ giọng lẩm bẩm. xem ra cách này hai đứa bé gần đây là thực sự dự định tái sinh một cái. Tống Thường Lâm ngay ở bên cạnh, nghe được dì Chu nói với Tống Thường Lâm mà nói, sắc mặt hắn hơi hơi thay đổi. Sau đó hắn ngẩng đầu lên, nhìn lấy lâm ý thiện cùng cố niệm thâm hỏi. Ta lại phải làm cứu ra ra rồi sao? Nói xong khóe miệng của hắn mím môi một vết nhàn nhạt cười. Lâm Ý Thiền có chút ngượng ngùng, không có. Tống Thường Lâm không có nói gì nữa, chờ gì Chu bắt chuyện ăn cơm, mọi người đều tới phòng ăn đi, bước chân hắn đi tới bên cạnh Lâm Ý Thiền, nhỏ giọng nói: "Ngươi có ngưng huyết chức năng chứng ngại." Lâm Ý Thiền biết Cố Niệm Thâm còn không biết nàng có tật xấu này. Hôm nay chương 6. Bắt đầu ngày mai bổ hai ngày trước. Ngủ ngon, có phiếu bỏ ra phiếu nha. Không muốn đầu nhìn xong liền rời khỏi tốt rồi, không cần tới châm chọc ta, chụp chụp. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1076. Nhỏ mọn ú 3 tuổi 1. Có thể nói trừ mẹ nàng cùng Lâm Thiên Vạn cũng chỉ có Sang Mạc cùng Giang Nguyệt Hương còn có Tống Thường Lâm rồi. Nàng thả chậm bước chân cùng cố niệm thâm kéo dài khoảng cách, sau đó nàng mới trở về Tống Thường Lâm, vấn đề không lớn lắm. Ngươi phải chú ý điểm. Tống Thường Lâm không có nói gì nhiều, chẳng qua là nhắc nhở một chút. Lâm ý thiện gật đầu, ừ. Cố niệm thâm đến cửa nhà hàng quay đầu phát hiện Lâm Ý Thiển cùng Tống Thường Lâm ở phía sau trò chuyện cái gì, dáng vẻ rất thần bí. Trong lòng của hắn mạo hiểm một cổ vị chua quay trở lại duỗi tay kéo lấy tay của Lâm Ý Thiển kéo đến bên cạnh hắn. Dùng sức nhéo một cái tay nàng, chờ Tống Thường Lâm đi rồi, hắn chất vấn Lâm Ý Thiển, ngươi cùng Tống Thường Lâm nói gì? Lâm Ý Thiển nói. Hắn nói ngươi đứa cháu ngoại này đẹp trai hơn hắn. Cố niệm thâm cao mày, lâm ý thiện ngươi không muốn giúp hắn nói tốt, hắn có phải hay không là nói xấu ta rồi hả? Lời này nghe một chút chính là giả, tổng thường lâm mới sẽ không có cái đó giác ngộ. Hắn phải có cái đó giác ngộ nói, đã sớm cách lâm ý thiện xa xa, nửa bước cũng sẽ không đến gần. Lâm Ý Thiện gò má liếc nhìn cố niệm thâm, nhìn lấy hắn cái kia nhỏ mọn phòng bị bộ dáng, vừa bực mình vừa buồn cười, ta nhìn ngươi đổi tên cố ba tuổi được rồi. Ngây thơ chết rồi, còn rất đáng yêu. Cái này ba tuổi rất rõ ràng là đang nói hắn ngây thơ, cố niệm thâm đưa tay nắm lấy cánh tay của Lâm Ý Thiện kéo nàng hỏi. Ngươi nói là ta ngây thơ sao? Hắn híp mắt trong mắt tàn ra nguy hiểm tín hiệu. Lâm Ý Thiển Thiêu Thiêu Mi chẳng lẽ không đúng sao? Hắn ăn dấm có vẻ tức giận chỉ có 3 tuổi, nhiều nhất 3 tuổi, không thể nhiều hơn nữa. Cố Niệm Thâm không lên tiếng, hơi hơi khom người, một cách tay đưa đến Lâm Ý Thiển chân sau, trực tiếp đưa nàng ôm ngang lên tới, sải bước hướng trong phòng ăn đi. Đột nhiên bị ôm lấy, an toàn ý thức để cho Lâm Ý Thiển bản năng đưa tay ôm cổ của Cố Niệm Thâm. Nàng sợ hãi kêu hỏi, a, cố niệm thâm ngươi làm gì? Bọn họ đã cùng ăn sảnh rồi, từng đôi mắt nhìn lấy nàng cùng cố niệm thâm. Nhất là tống thường Lâm cùng tống thường văn ánh mắt của hai người, để cho Lâm ý thiện lưu túng không dám đối mặt với. Trên mặt nổi lên đỏ ửng tránh tầm mắt của bọn họ, nhỏ giọng mắng cố niệm thâm, ngươi tên khốn kiếp này, nhanh lên một chút thả ngã xuống. Cố niệm thâm không để ý tới nàng, tiếp tục hướng bàn ăn phương hướng đi, vừa đi vừa cất giọng nói. Tối nay cơm không đủ, bọn họ khả năng yêu cầu thức ăn cho chó để lót dạ Tống Thường Văn, Tống Thường Lâm, gì Chu, thật ngây thơ. Tiểu Ngư bỗng nhiên lên tiếng, đa đi thức ăn cho chó là cho Tiểu Tiểu ăn, người không thể ăn, bạch sắc thúc thúc cùng bà nội Chu đều nói như vậy. Hắn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, chừng hai mắt chăm chú nhìn cố niệm thâm. Cố niệm thâm khóe miệng không tiếng động kéo ra, mi tâm cũng đi theo quấn hai cái. Cái này thằng nhóc con, nếu không phải là hắn cùng lâm ý thiền hoa, hắn khẳng định đem hắn ném ra ngoài. Chuyên nghiệp phá đám. Lâm ý thiền thừa dịp cố niệm thâm đối với tiểu ngư oán niệm thời điểm tránh ra hắn từ trên người hắn đi xuống. Nhanh chóng kéo cái ghế ngồi xuống. Cố niệm thâm kéo nàng ra cái ghế bên cạnh, chờ bọn hắn hai tất cả ngồi xuống sau, tống thường văn tức giận nhìn lấy cố niệm thâm, liền đến nhà ngươi ăn bữa cơm, không cần hẹp hỏi như vậy, không có người đàn ông nào giống như các ngươi cố gia nam nhân như vậy, không có tiền đồ. Nói xong nàng đưa lên một chút cầm, ngạo kiều không được rồi. Sau đó nói tiếp, chúng ta tống gia càng sẽ không... Nàng cố ý liếc liếc mắt bên người Tống Thường Lâm ý tứ rất rõ ràng rồi. Thật ra thì chính là nghĩ chuyện hướng nói cho cố niệm thâm suy nghĩ nhiều Tống Thường Lâm sẽ không giống hắn như vậy vì một nữ nhân không có tiền đồ. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Trương 1077 Nhỏ mọn cũ 3 tuổi 1 Tống Thường Lâm khóe miệng đi lên mấp máy Ngón tay thon dài cầm lấy đũa ung dung gắp một miếng thịt cá bỏ vào trong miệng nhai nghiễm nhiên một chuyện bộ dạng người ngoài Đối với bọn họ trò chuyện không hề quan tâm không có hứng thú chút nào Cố niệm thâm không có tiếp lời của Tống Thường Văn Hắn cầm lấy chén trước cho Lâm ý thiện múc chén canh Lâm ý tiện rất tự nhiên bưng lên uống cố niệm thâm lại cho nàng gấp thức ăn. Hai người phối hợp giống như trong phòng ăn cũng chỉ có hai người bọn họ. Xong quên hết rồi bên người còn ngồi con của bọn họ. Tống Thường Văn không nhìn nổi cầm đũa cho Tiểu Ngư gấp gọi thức ăn cố ý phóng đại âm thanh đối với Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư ta nhìn ngươi buổi tối vẫn là cùng bà nội về nhà ngủ đi. Nghe vậy cố niệm thâm ánh mắt sáng lên. Trong lòng một triệu cách đồng ý Tống Thường Văn đem tiểu tử cho mang đi, vừa vặn dì chu từ trong phòng bếp đi ra, hắn lập tức đối với dì chu nói. Dì chu đi nhanh cho tiểu ngư thu thập quần áo, hắn buổi tối muốn đi theo bà nội nàng. Rất sợ Tống Thường Văn sẽ đổi ý tựa như Lâm Ý Thiền. Hắn có phải hay không là còn không có ý thức được Lâm Tiểu Ngư là con trai ruột của hắn. Cố niệm sai thật không nên cho trương giáo sư đặt tên cầm thú, chân chính cầm thú là anh ruột nàng. Tống thường văn cũng không lời nhìn lấy cố niệm thâm, hắn sinh cái quái gì. Có con dâu quên nương liền coi như song con ruột mình cũng có thể quên, nhìn bộ dáng kia của hắn, phỏng trừng tiểu ngư đi ra ngoài một năm, hắn đều không mang theo nhớ. Tiểu ngư ngược lại là thật muốn cùng tống thường văn trở về, hắn hỏi. Ta đây có thể cùng với cậu nhỏ ở chung một chỗ sao? Hắn đối với Tống Thường Lâm là ra thích ánh mắt. Lâm ý thiền có chút đau lòng, nàng ở trên mạng điều tra, từ nhỏ thiếu hụt tình thương của cha hài tử chính là như vậy, đụng phải một cách đối với chính mình có kiên nhẫn thúc thúc, liền xe rất thích đi theo chơi. Cho dù từ nhỏ đã có bạch sắc ở bên người, cũng vẫn là như thế, thay thế không được tình thương của cha. Hắn luôn là sẽ hỏi lên đa đi đi chỗ nào rồi, đến công viên, đến bất kỳ địa phương nào, nhìn thấy có ba ba làm bạn hài tử, hắn luôn là rất hâm mộ. Không đợi Tống Thường Văn trở về tiểu ngư, Tống Thường Lâm cong môi cười hỏi tiểu ngư, vậy ngươi phải cùng ta cùng nhau về nhà sao? Hắn thân thiện ngữ khí, nụ cười cũng hết sức ấm áp. Hài tử đều thích. Tiểu ngư cắn môi gật đầu một cái. Cố niệm thâm âm thanh bỗng nhiên vang lên, không được. Hắn mới không nên để cho con của hắn đi cùng tống thường lâm tiếp xúc trên người con trai cũng là chảy một nửa lâm ý thiện máu, là từ lâm ý thiện trong bụng đi ra ngoài. Phản bác tiểu ngư sau, hắn lại chất vấn tiểu ngư, ta cho ngươi bố trí bài tập ngươi viết xong chưa? Tiểu ngư ngây thơ gật đầu, đã làm xong, ta buổi trưa đã làm xong rồi. Hắn là không phải có thể đi nhà cậu nhỏ chơi rồi hả? Tiểu tử trả lời xong, một bên nhai trong miệng ăn, một vừa nhìn cú niệm thâm. Đã làm xong. Cú niệm thâm cau mày, cái này tích cực làm bài tập thái độ, làm sao không có chút nào giống như hắn đần mẹ. Hắn đần mẹ năm đó mỗi ngày không tới một khắc cuối cùng không biết viết bài tập. Hắn ảo não suy nghĩ một chút, sau đó lại hỏi. Học cố sự đọc rồi sao? Đang ngồi đều biết trong lòng cố niệm thâm đang suy nghĩ gì, đều rất im lặng biểu tình nhìn lấy hắn. Tống Thường Văn một lần nữa không nhìn nổi, mở miệng nói. Được rồi, tiểu ngư cuối tuần bà nội tới đón ngươi đi bên ngoài thái nai nai nhà, đến lúc đó cậu trẻ ra cũng sẽ đi. Tiểu ngư cau mày tài chính Tống Thường Văn đối với Tống Thường Lâm xưng Hô là cậu nhỏ. Mới không phải ông nội. Hắn bĩu môi, mắt liếc Tống Thường Lâm. Rõ ràng còn là một cái tuổi rất trẻ đẹp trai thúc thúc. Lâm Ý Thiền Cái tên này đối với cậu nhỏ tiếng xưng hô này thật là đủ cố chấp. Hôn An, Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả, Vi Dương Thực hiện Huyết Công Tử. Chuyện được chia sẻ tại website od.org Chương 1078 Nhỏ Mọn cũ 3 tuổi 3 Ăn cơm Tiểu Ngư nhất định phải kéo lấy Tống Thường Lâm cùng hắn đánh cờ. Lâm ý tiện ngồi ở bên cạnh Tiểu Ngư nhìn lấy hai bọn họ đánh cờ, cố niệm thâm cùng Tống Thường Văn đi lên lầu nói sự tình rồi. Tiểu Ngư đánh cờ vẫn là mấy ngày trước chương cảnh ngộ ở chỗ này mới vừa dạy hắn Tống Thường Lâm nhắm mắt lại đều có thể thắng hắn. Chẳng qua chỉ là cùng hắn chơi mà thôi. Hắn bên đánh cờ bên phần tâm tư cùng Lâm ý tiện nói chuyện phiếm. Ngươi muốn đi kiểm tra thân thể, mạng của ngươi chỉ có một cái. Lâm ý Thiển gật đầu, ta biết. Nàng có thể hiểu được tống thường Lâm lo lắng, nàng lần đầu tiên thời điểm, hai bọn họ có một lần đạp xe đi ra ngoài, nàng không cẩn thận ngã xuống cánh tay bị ven đường cục đá cho vết cắt rồi, không ngừng chảy máu, hắn ôm lấy nàng đi bệnh viện, khi đó máu của nàng nhuộm đỏ hắn bạc đồng phục học sinh. Cũng là theo một lần kia hắn biết nàng có ngưng huyết chức năng tật xấu. Có cái này triệu chứng nữ nhân, sinh con đại đa số đều sẽ có ra máu nguy hiểm, hắn sau đó hẳn là đi tìm hiểu qua rồi. Tống thường lâm không nói gì thêm nữa, chẳng qua là nhìn lấy lâm ý thiện, vẫn là nhưng có ánh mắt. Lâm ý thiện cười rời đi đề tài, nghe nói thiên tì ở dưới sự quản lý của ngươi, nâng cao một bước rồi trên mặt Tống Thường Lâm lộ ra một vết cười ung hòa, thản nhiên nói: "Ta bất quá đều là nhặt có sẵn." Đến lạc tử rồi, hắn cúi đầu liếc nhìn bàn cờ, tùy ý cầm một viên cờ đặt ở một cách phòng thủ vị trí. Tiếp theo sau đó ngẩng đầu nhìn Lâm Ý Thiện. Lâm Ý Thiện cười một tiếng, ánh mắt của Tống Thường Lâm lại hơi rú, nhìn lấy bàn cờ. Tiểu Ngư ăn hắn một cái tử, hắn nhìn lấy Tiểu Ngư, cong môi cười một mặt cưng chiều. Trong lòng lâm ý thiền không nói ra được là cảm giác gì cùng Tống Thường Lâm nhận thức nhiều năm như vậy, làm bạn nhiều năm như vậy. Có lúc suy nghĩ một chút chính mình có phải làm sai hay không, nàng chưa từng nghĩ qua Tống Thường Lâm sẽ thích nàng. Nàng khi đó chỉ cảm thấy xuất hiện tại trước mặt nàng thiếu niên, một đôi ưu buồn ánh mắt làm cho đau lòng người tốt muốn nhìn một chút hắn cười lên là hình dáng gì thật sự muốn ánh mặt trời cũng có thể chiếu ở trên người hắn. Thường lâm, ngươi một mực hướng tới tự do. Nàng cho là 5 năm, năm trước hắn đi ra ngoài, liền sẽ không trở lại nữa. Ít nhất sẽ không trở về tiếp lấy tống gia bất cứ chuyện gì, không nghĩ tới hắn cuối cùng vẫn là đi thiên tịp vẫn là phải tiếp nhận những thứ kia hắn đã từng muốn thoát khỏi đồ vật. Lâm Ý Tiễn bỗng nhiên một câu, để cho Tống Thường Lâm hơi dừng lại một chút, hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm mặt của Lâm Ý Tiễn nhìn một giây, sau đó cong môi cười nói: "Người một khi có nghĩ phải bảo vệ, liền sẽ không có tự do." Nói ra được những lời này ngậm ý nghĩa đặc biệt sâu, hắn ngữ khí lại trước sau như một bình thản, không có chút nào tình tiết phức tạp. Lâm ý tiện không biết rõ làm sao nói tiếp cong cong môi cúi đầu Vừa vặn cố niệm thâm cùng Tống Thường Văn từ trên lầu đi xuống Thường Lâm có thể đi Tống Thường Lâm ánh mắt không nhanh không chậm nhìn về phía Tống Thường Văn nhẹ nhàng gật đầu ừ Sau đó hắn bắt đầu nghiêm túc cùng Lâm Tiểu Ngư đánh cờ Hắn để cho không để lại dấu vết Tiểu Tử không ra Lâm ý tiện dự liệu thắng rồi Vui vẻ thỏa mãn cùng Tống Thường Lâm còn có Tống Thường Văn tạm biệt. Cậu nhỏ cùng bà nội tái kiến. Hắn nhiệt tình đem Tống Thường Lâm cùng Tống Thường Văn đưa ra cửa chính, đứng ở cửa đối với bọn họ khoát tay. Cố niệm thâm xuống lầu liền đến cửa thang lầu, chờ Tống Thường Lâm bọn họ đi rồi, hắn lập tức có xoay người lên lầu. Tức giận bóng lưng. Lâm ý tiện nhấu nhấu mày lại, cái tên này có ý gì? Nàng nghi ngờ theo sau đến cửa gian phòng đem hắn đuổi kịp cố niệm thâm Nàng đưa tay kéo lấy cánh tay của cố niệm thâm Hôn an, sở căng đan lão công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huệ công từ Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1079 Nhỏ mọn cũ 3 tuổi 4 cố miệng thâm nghiêng đầu ngưng lông mày trừng nàng, miệng còn phồng lên. Lâm ý thiện khóe miệng không tiếng đồng to lắp, ngươi. Tức giận rồi hả? Là bởi vì nàng mới vừa rồi ở dưới lầu cùng tống thường lâm nói chuyện phiếm sao? cố miệng thâm lớn tiếng nói. Nhìn ra còn không mau tới dỗ ta. Lâm ý thiện. Nàng tìm một cái con trai xem ra ba tuổi vẫn là đánh giá cao hắn rồi, còn không rút sữa đi. người tên ngô ngốc này. cố niệm thâm thấy lâm ý thiển đối với hắn im lặng bộ dáng, đưa tay ôm lấy cổ của hắn trực tiếp cưỡng hôn nàng, đem nàng hướng trong căn phòng kéo. a. lâm ý thiển bị cố niệm thâm kéo vào phòng trực tiếp ném lên giường. Sau đó hắn nhào tới đem nàng ngăn chặn trên tủ đầu giường điện thoại di động của Lâm Ý Thiển bỗng nhiên vang lên cố niệm thâm ảo não cau mày. Là ai như vậy biết chọn thời gian. Lâm Ý Thiển đưa tay muốn đi lấy điện thoại di động bị cố niệm thâm cướp trước một bước cướp được trên màn hình tên người gọi đến là cố niệm sai. Cố niệm thâm muốn ngủm Lâm Ý Thiển kịp thời nhấn nghe. Trong ốm nghe chuyện tới cú niệm sai cách kia la lị âm, chỉ sâu tới chơi ra me sao. Như vậy biết chọn thời gian gọi điện thoại. Hơn nữa còn là vì trò chơi. cú niệm thâm mặt đen, không đánh, lại gọi điện thoại đem ngươi kéo đen. Nói xong hắn trực tiếp cút điện thoại, đem điện thoại di động điều thành tính âm vứt xuống bên kia giường. Không đến liền không đến, giữ rồi như vậy làm gì. Bên này cố niệm dai bị cố niệm thâm hung thật lâu mới phản ứng được, hướng về phía màn hình điện thoại di động nhổ nước bọt một câu. Sau đó trở lại trong trò chơi, tổ ba người đổi nàng cùng trương cảnh ngộ hai người, vốn là muốn kêu lâm ý thiện tới vừa vặn ba người. Nàng nhục trí đối với trương cảnh ngộ nói. chỉ dâu ta không đến, hai chúng ta chơi chứ. Sau đó điểm bắt đầu. Nàng cùng trương cảnh ngộ bây giờ là đầy hai ngàn điểm người yêu quan hệ Vào trò chơi rơi xuống đất trong nháy mắt đều sẽ bốc lên màu hồng ái tâm Đối diện châu ma bỗng nhiên phát tới tin tức Chuyên nghiệp đánh tình nhân Lần này xứng đôi liền cố niệm giai cùng trương cảnh ngộ hai người là người yêu quan hệ Cố niệm giai biết châu ma nói là nàng Nàng trả lời Chúng ta là tình nhân giả, ngươi không nên đánh ta Trương giáo sư tại bên kia nhìn thấy cố niệm sai giải thích cùng cầu xin tha thứ, nội tâm là tan vỡ. Hắn nâng đỡ ngạch, bất đắc dĩ ngữ khí đối với cố niệm sai nói. Bảo bảo, ta có thể đem hắn đánh để cho hắn không xảy ra cửa nhà ngươi có tin hay không? Trương cảnh ngộ điểm sai lầm rồi, điểm toàn thể có thể nghe thấy bọn họ bên này tôn thượng hương là cô em, nghe được âm thanh của trương cảnh ngộ cũng mở giọng nói, kích động nói. Tiểu ca ca âm thanh của ngươi nghe thật hay. Cố niệm dai cảm giác được cô em gái này tử đầy mắt bốc lên màu hồng bong bóng. Nàng cười trêu chọc trương cảnh ngộ. Ôi ôi ôi, lão sư có cô em vung ngươi thì sao? Trương cảnh ngộ đem toàn thể giọng nói đóng lại, hoán đổi đến họp thành đổi. nghiêm túc giọng khiển trách cố niệm dai, cố niệm dai chơi ra me. Từ khi có bảo bảo tiếng xưng hô này sau đó hắn còn lần đầu tiên kêu tên nàng, cố niệm sai ngược lại có chút không thói quen cảm thấy trương cảnh ngộ thật là dữ chơi game liền chơi game ngươi dữ như vậy làm gì? nàng tức giận đem giọng nói tắt vốn là nàng hẳn là phụ trợ trương cảnh ngộ đánh giá trong cơn tức giận đi tới đường theo tôn thượng hương rồi bảo bảo cố niệm sai nghe được trương cảnh ngộ gọi nàng nhưng nàng không muốn lý Nàng cùng ở phía sau mông tôn thượng hương chuyển, cũng không thua ra, người đến nàng cũng núp ở phía sau. Tức giận không tâm tư chơi game rồi. Thỉnh thoảng liếc một cái giá khu trương cảnh ngộ, bị phe địch hai người chặn lại. Nàng bản năng muốn hướng bên kia đi, di động một hồi, nàng nhớ tới nàng đang tức giận. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Trương 1080 Lão sư cấp cho cảm giác an toàn một Không thể đi coi như trò chơi thua cũng không thể đi Vì vậy nàng lại trở về đi, vùi ở hạ bộ Đồng đội đi tiếp viện trương cảnh ngộ rồi Nhưng đối phương bốn người, bọn họ bên này liền hai người Tôn Thượng Hương bỗng nhiên phát tin tức Phụ trợ ngươi không đi giúp chồng ngươi sao? Cố niệm sai biết nói là nàng, nàng vịnh miệng cắt, một tiếng. Mới không phải lão công hắn đây. Trong lòng nàng phủ nhận, nhưng không có phát tin tức giải quyết. Nàng còn tại chỗ lờn vờn, chính là không đi tiếp viện. Bỗng nhiên, nàng mắt tối sầm lại. Nàng sợ đến sau lưng đổ mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên đèn nhà toàn diệt. Nàng một người ở có một cái thói quen, trời vừa tối liền muốn kéo lên tất cả rèm cửa sổ, bởi vì khi còn bé nhìn phim kinh dị có bóng ma trong lòng luôn muốn giống sẽ có hay không có cái đầu đột nhiên xuất hiện tại ngoài cửa sổ. Cho nên tắt đèn, trong nhà một mảnh đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Nàng hù dọa phản ứng đầu tiên là rời khỏi trò chơi cho Trương Cảnh Ngộ gọi điện thoại. Mới vừa gọi thông, Trương Cảnh Ngộ liền nhận Lão sư tiểu thư chúng ta bị cúp điện. Nàng sợ hãi giọng mang theo tiếng khóc nức nở, nói lấy nàng đứng dậy hướng trên ban công đi kéo màn cửa sổ ra. Phát hiện nhà người ta đèn đều vẫn sáng, nàng lại nói: "Không phải là tư xá, là nhà ta bị cúp điện. Ta đã xuống lầu, nhiều nhất 5 phút liền đến rồi." Trương Cảnh Ngộ đang chạy, thở hổn hển nghe hắn nói tới rồi trong lòng cố niệm sai có xiết đặt nàng trở lại trên ghế salon ồ hai tay ôm lấy điện thoại di động sợ hãi để cho trương cảnh ngộ đừng cúp điện thoại lão sư ngươi không muốn cúp điện thoại trương cảnh ngộ ừ cố niệm sai đem điện thoại di động ốm nghe rán vào lỗ tai nghe trương cảnh ngộ ở bên kia khí tức sinh cùng ven đường một chút âm thanh Đại khái qua 30-40 giây trương cảnh ngộ âm thanh lại đang ốm nghe bên trong vang lên bảo bảo. Cố niệm dai hỏi. Lão sư ngươi tới rồi sao? Trương cảnh ngộ khẽ cười nói. Ngươi bây giờ đếm tới 120, ta liền có thể tới rồi. Âm thanh vẫn là trước sau như một dịu dàng. Cố niệm dai nghe xong lời của trương cảnh ngộ bắt đầu cân nhắc. 1, 2, 3, 116. 117, 118, 119 Nàng đếm tới mấy con số này thời điểm bắt đầu đi tới cửa 120 Đếm tới 120, nàng hỏi Lão sư ngươi tới sao? Trương cảnh ngộ Mở cửa Nghe được hai chữ này, cố niệm dai ánh mắt sáng lên, lập tức đưa tay mở cửa ra quen thuộc nam người thân ảnh ở cửa cho nàng một loại chưa bao giờ có cảm giác an toàn cùng khi còn bé tống thường lâm mỗi lần tại nàng bị khi dễ sau xuất hiện tại trước mặt nàng an ủi nàng thời điểm cảm giác an toàn là không giống nhau nàng cơ hồ không có làm xem xét đến gần trương cảnh ngộ đưa tay nắm lấy cánh tay của hắn lão sư tay nàng rất nhỏ rất có lực nắm trương cảnh ngộ trương cảnh ngộ biết nàng có bao nhiêu sợ hãi, chở tay nắm nàng tinh tế cánh tay, dùng sức kéo một cái, nâng lên một cái tay khác, đem nàng ôm lấy. bàn tay ở sau lưng nàng nhẹ nhàng vỗ chấn an nàng, không sợ. đây là cố niệm sai trừ tống thường lâm trở ra, dựa vào qua cái thứ hai lồng ngực của khắc phái, khi còn bé ôm qua cố niệm thâm cái kia không coi là rồi. nàng lỗ tai rán vào đúng lúc là tống thường lâm tìm vị trí. Nhịp tim của hắn thật là nhanh. Nàng có thể rõ ràng nghe được tiếng tim đập của hắn. Trong lòng xẹt qua một viết cảm giác khác thường. Một hồi lâu, nàng mới phản ứng được, nàng lại không bài xích trương cảnh ngộ ôm ấp hoài bão. Có phải hay không là bị sợ choáng váng? Cố niệm dai đẩy ra trương cảnh ngộ, ngửa đầu nhìn lấy hắn. Trương cảnh ngộ cũng đang nhìn nàng chống lại ánh mắt của nàng. Hắn nhanh chóng thu lại trong mắt toát ra những thứ kia tình cảm.